Không tư chất bậc chín. Cả một vùng trên sân lẫn dưới sân chỉ còn có tiếng hít vào đầy sợ hãi thán phục. Ngay cả sáu vị tu sĩ Nguyên Anh của tam đại tông môn trên đài xem lệ cũng nhìn không được chân mày nhảy dựng Tư chất đệ tử này của phồn kiếm tông. So sánh với đệ tử môn hạ đứng đầu của bọn họ cũng không kém bao nhiêu. Kết đan hậu kỳ. Cho dù là dựa vào đan dược xúc tiến phát triển ra tới. Cũng rất khủng bố.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 Đệ tử quản sự bên cạnh đá dùng sức rụi rủi con mắt, hắn không có hoa mắt đi, là một hệ thủy đơn linh căn hơn nữa so với vừa rồi còn nhỏ hơn, cũng chưa tới năm mươi, thế nhưng thiếu chút nữa chính là kết đan trung kỳ rồi. đề thiện thượng rất không hài lòng, hắn cảm giác mình thiên tài như vậy, ít nhất phải là tư chất cấp 10, vẻ mặt hắn bất mãn đứng bên cạnh bảo pháp hộ may là tiếng hoan hô như sấm động của người xem hơi an ủi tâm linh bị thương của hắn.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 Chu chu âm thầm thở vào nhẹ nhòm, từ từ thu tay lại, bước một vài bước trở về núp bên cạnh Doãn Tử Trương và các sư vinh sư tỷ khác. Tế tường đạo quân phục hồi tinh thần lại, chập chập nói, tiêu chuẩn thu đồ đệ của phái thánh trí này. Thật là rất cổ quái, thái cực đoan, những nhất đạo quân lắc đầu thở dài nói, hoặc là kỳ tài nghịch thiên, hoặc là cổi mục nghịch thiên.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 chia thành ba nhóm ngồi trên pháp bảo bay thẳng đến lôi đài rửa không trung chuẩn bị xem chiến. Doãn tử trương như cũ ngồi cùng chu chu trên bát vân thoi. Mắt thấy các sư vinh sư tỷ bị đấu pháp kịch liệt phía dưới hấp dẫn. Doãn tử trương mở phòng hộ pháp của bát vân thoi, vừa làm phép lấy hơi nước của hàn đàm làm thành một tầng ngăn cách thần thức tìm kiếm kết giới. Sau đó mới nói với chu chu chuyện gì xảy ra với tư chất của muội.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 Tế lập tông và liên minh Tây Phương ngụ quốc hòa nhau, chiêu thái tông không hề lo lắng mà thắng lớn.